chào mừng các bạn đến với tập thứ 126 của bộ truyện về lão quái kỳ án trong tập trước viên mộc dã và thạch lỗi a chiết ngủ lại một đêm trong căn biệt thự cổ nhà họ ngô nửa đêm a chiết bị thôi miên mơ màng đi xuống dưới lòng đất tụ họp cùng toàn dân thị trấn tại một cái ao chứa đầy thứ màu đỏ sền sệt như đậu phụ lại cứ nhùng nhúc sôi ủng ục lên nhìn phát cấm mà người ta cứ ăn xì sụp như sơn hào hải vị chẳng lẽ trong này Có loại độc trùng nào đó khiến cả thị trấn bị nó khống chế hay sao? Sáng ra viên mộc dã nhảy tường sang nhà hàng xóm, phát hiện ở đây vốn chẳng có đứa trẻ nào cả. Vậy cái thứ nằm trong xe nồi mà ăn tĩnh đầy là cái gì? Quả thật thị trấn này cứ như bị ma ám vậy. Người ở đây ban ngày thì bình thường, đến đêm lại biến thành zombie. Bảo sao bị tự cổ bán rể như cho mà chẳng ai mua? Sự thật là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Sắc mặt thạch lỗi sầm xuống Hình như đúng là chưa thật Từ lúc đầu đến giờ Nó đều được an tĩnh đặt trong xe nồi Chưa từng thấy được ai ấm ra ngoài Viện mộc giã kể tình hình Mà mình nhìn thấy bên nhà xài vũ Thạch lỗi tỏ về kinh ngạc Cậu nghi ngờ đứa bé kia là giả ư Viện mộc giã gật đầu Khả năng này rất cao Nếu không sau một cặp cha mẹ bình thường có thể không chuẩn bị cho con bất cứ đồ dùng hàng ngày nào chứ? À chiếc ngẫm nghĩ rồi nói Là thật hay giả? Cứ thử xem, chẳng phải sẽ biết ở Lát nữa chúng ta tìm cơ hội đi xem đứa bé kia. Nếu bọn họ đồng ý, tất nhiên chẳng có gì để nói. Nhưng nếu bọn họ cản trở bằng mọi cách, vậy chứng tỏ đứa bé này có vấn đề là cái chắc. Bạn bạc xong ba người quyết định đến hiệu sách của giai vũ xem thử. Không ngờ bọn họ mới vừa ra khỏi cửa đã thấy một người phụ nữ có sắc mặt u ám lạ thường đang đứng ở cổng căn nhà cũ nhà họ Ngô. Ánh mắt nhìn viên mộc dã kiểu chẳng thân thiện. Viên mộc dã thầm sững sốt, không biết mình đắc tội với bà chị này bao giờ. Nhưng cậu suy nghĩ cả buổi mà vẫn hoàn toàn không có ấn tượng gì với người phụ nữ trước mặt. Ít nhất vào ban ngày, cậu chưa từng gặp ai như vậy. Thế thế thì lỗi cảnh giác nhìn người phụ nữ và hỏi: "Bà chị ơi, Không biết chị đứng trước cổng nhà tôi, có chuyện gì không? Lúc này người qua đường ở bên cạnh thấy thế bền vội bước tới cười xòa. "Ai già ngại quá, đầu óc cô ta không được bình thường cho lắm, các cậu đừng chấp nhặt với cô ta." Nói xong thì lôi tuột người đi. Đương nhiên bọn họ sẽ không tin mấy câu vớ vẩn của người qua đường kia. Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn về phía viên mục rã, rõ ràng tràn ngập thù hằn, tuyệt đối không thể dùng câu đầu óc không được bình thường. Là có thể nói cho qua Bởi vì nếu chị ta đúng là ba điên thật Sao có thể chỉ nhìn chầm chầm vào viên mục dã? Hơn nữa Cậu nghĩ nát óc cả buổi Vẫn thấy chắc chắn là mình Chưa từng gặp người phụ nữ này Lúc ấy ba người cũng không để chuyện này trong lòng Chỉ coi là có thể đối phương nhận nhầm người Kết quả Khi bọn họ đến hiệu sách của sài vũ Lại thấy ba điên kia bám đuôi theo tới Thấy ba người viên mục giã đến Sài vũ lập tức đứng dậy đón Nhưng cùng lúc, nhìn thấy bà Điên đi theo sau bọn họ, răng mặt anh ta khẽ thay đổi, nói vọng về phía đối phương. Chị Vương, sao chị lại tới đây? Dường như bà Điên rất sợ Sài Vũ, nghe anh ta nói như vậy thì lập tức nghiêm mặt lại, sau đó hơi hoảng hốt xoay người bỏ đi. Viện Mộc Giã lấy làm lạ nhìn Sài Vũ. Chị Vương kia bị làm sao thế? Vừa rồi chị ta bám theo chúng tôi suốt. Sài Vũ bất đắc dĩ nói, Ây da, Ngại quá, đã dò đến các anh rồi hả Thật ra chị Vương cũng rất đáng thương Mấy năm trước con trai chị ấy Qua đời do tai nạn Từ đó về sau, đầu óc chị ấy Trở nên không được bình thường Vừa thấy có người bên ngoài tới thị trấn Là nghĩ là hung thủ hại chết con trai mình Viện mộc dã nhíu mày Con trai chị ấy bị sao mà chết Giải vũ thở dài À Chúng tôi cũng không rõ lắm Chỉ biết cậu ta đến nơi khác làm việc Và qua đời vì một tai nạn Vừa đúng lúc An Tĩnh đi từ trong ra Thấy ba người viên mục dã tới Cô ta bền cười chào mấy người Sao cứ đứng ở cửa tiệm thế Mau vào trong ngồi đi Ba người thuận thế đi vào hiệu sách thành lỗi nhìn ngó khắp nơi Hai vợ chồng anh chị Đều ở đây trong cửa hàng Rồi bỏ con trai ở đâu An Tĩnh nở nụ cười Đêm qua thằng nhóc vừa khóc vừa quậy Vốn chẳng ngủ được chút nào cả Giờ này đang ngủ như heo ấy Thạch lỗi nhận ra rõ ràng đối phương không muốn cho bọn họ gặp đứa trẻ vì thế gã tỏ về bất đắc dĩ nói với viên mục giả Xem đi kiểu tôi nói lúc này tới chắc chắn là tiểu bảo đang ngủ mà cậu không nghe cậu đọc thích trẻ con quá mà Viên mục giả hùa theo lời gã tỏ ra thất vọng Xem ra chúng ta không tới đúng lúc rồi Hai vợ chồng sai vũ ngờ vực nhìn ba người bọn họ Thạch lỗi cười giải thích à hè thằng em này cực kỳ thích trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy chị sài đầy tiểu bảo ra ngoài đã muốn sấn lại coi rồi nhưng cậu ta ngại nên không dám An Tĩnh cười hỏi anh Viên lập gia đình chưa Viên Mộc Giã đáp hơi xấu hổ vẫn chưa An Tĩnh gật đầu thảo nào mấy ngày nay tiểu bảo cảm lạnh nhẹ cho nên tôi không muốn để con gặp gió bởi vậy mới che kín mít. Như vậy đi, chữa bệnh của tiểu bào khá hơn một chút, tôi sẽ bế con sang tìm cả anh chơi. Đã nói đến nước này, dĩ nhiên ba người viên mục giả không tiện nói gì thêm nữa. Họ ngồi ở hiệu sách một lát rồi đứng dậy rời đi. Trên đường về, A Chiết bực bội, nhìn những cửa hàng bên trong. Những cái cửa hàng kia thật sự có khách tới à? Các anh xem hiệu sách của Sài Vũ đi. Chúng ta ngồi trong đây rõ là lâu mà chẳng có một người khách nào. Không biết mấy người buôn bán của thị trấn này kiếm tiền bằng cái gì nữa. Thạch lỗi vừa nói vừa quan sát mọi nơi. Tôi thấy làm ăn uống ở đây tốt thế còn gì. Cậu xem, cửa hàng đồ ăn sáng mà chúng ta đến đấy, buôn bắn đắt hàng biết bao nhiêu. Bỗng gã nhìn thấy ở góc tường cách đó không xa, có một ông già ăn xin đang ngồi. viên mộc giả thấy bước chân thạch lỗi dần chậm lại, cậu bèn nhìn theo ánh mắt gã, và dĩ nhiên cũng thấy ông già ăn xin chẳng ăn khớp gì với cảnh vật xung quanh kia. À, chết hơi giật mình. Cái gì thế này? Không phải nói là thị trấn này rất hài hòa ư. Mọi người đều ăn cơ lạc nghiệp. Sao tự nhiên lòi đâu ra một ông già ăn xin thế? Thạch lỗi chớp mắt. Nếu ông ta là ăn xin, chắc chắn không phải người địa phương rồi. Đi, chúng ta mua ít đồ ăn đến ăn ủi ông bác ăn xin để một chút. Ông già ăn xin đang dưỡng nghiêng vào góc tường phơi nắng. Đột nhiên cảm thấy ánh sáng trước mặt tối lại. Ông ta mở mắt ra thì nhìn thấy bà thanh niên trông lạ mặt, đang mỉm cười đứng trước mặt mình. Ôi dồi ôi, các cậu ơi! Xin thường xót với! Cho chút tiền ăn cơm đi! Xuất phạt từ bản năng nghề nghiệp, ông già ăn xin thều thào nói một câu kịch mà ngày thường quen dùng. thay lỗi mỉm cười ngồi xổm xuống, sau đó đưa một cái túi bánh mì và nước cho ông ta. Bà ơi, Bà cầm mấy thứ này ăn trước đi. Không đủ! Thì ngày mai chúng tôi lại mua cho bác Có lẽ cả đời ông già ăn xin Cũng chưa gặp được người cho nào khẳng khái Mà lại còn chủ động như vậy Đến không kìm được sự tò mò Ông ta nhìn ba người thanh niên trước mặt Từ trên xuống dưới Sau đó cười nói Bà cậu đúng là người tốt Mấy thứ này đủ cho ông già ăn xin đây Ăn mấy ngày rồi Viên mộc dã cô ngồi xổm xuống nói với ông già ăn xin Bác ơi, bác cũng là người nơi khác tới hứ Sao bác lại ở đây kiếm ăn thế? Nghe vậy mắt ông già ăn xin toát lên tình cảnh giác. Cậu quan tâm tôi là người ở đâu làm gì? Tôi xin cơm bằng bản lĩnh của mình. Không trộm cũng không cướp. viên mẫu giã vừa giải thích. ấy bác hiểu lầm rồi. Cháu thấy cuộc sống của người dân thị trấn cũng không tệ lắm. Mọi nhà đều có đất đai tổ tiên để lại. Cho nên mới đoán có lẽ bác không phải là người địa phương. Ông già ăn xin nở nụ cười cay đắng. hay già, mỗi người, ai cũng có số. Tôi không phước lớn đến độ tổ tiên có thể có đất đài ở nơi quái quỷ này. Viện mục giã nhận ra trong lời nói của ông già ăn xin có ẩn ý, cậu bèn cười hỏi. Bác ơi, bác làm nghề này mà sao không đến nơi khác? Bình thường thị trấn này chẳng có lấy một khách du lịch, bác ở đây cũng chỉ kiếm miếng ăn miếng uống được thôi. Ông giả ăn xin ngần người, sau đó thở dài. ơi già, Cô thể đi, thì ai muốn ở đâu? Này chàng trai à, bà cậu từ nơi khác đến đây làm gì? Không phải lại tới mua nhà cổ của nhà hộ ngô chứ? Viện mộc giã cười nói. Ờ sao ạ, bác cũng biết chuyện nhà cổ của nhà hộ ngô ư? Ai ngờ ông giả ăn xin lại đột ngột sầm mặt, sau đó đề thấp giọng, Cần nhà đó... Không mua được đâu. này tinh các cậu bố thí cho lão trầu cơm này. Hãy nghe một lời khuyên của tôi. Đi nhanh đi. Bà người viện mộc giã đều sửng sốt. Bởi vì đây là người đầu tiên bảo bọn họ nhanh rời khỏi đây. Kể từ khi họ bước vào thị trấn. Viện mộc giã hiểu. Có lẽ ông già ăn xin này mới là người bình thường duy nhất trong thị trấn này. Đúng lúc này có người đi ngang qua. Ông già ăn xin lập tức nở nụ cười công thức hóa. Cảm ơn các cậu tốt bụng nhớ, người tốt nhất định sẽ được đền đáp. Sau khi thấy người qua đường kia đã đi xa, ông già ăn xin lập tức tắt nụ cười. Mau cách xa tôi già bọn họ đã theo dõi các cậu rồi. Viện mộc giã vội vàng hỏi, bọn họ là ai ạ? Đáng tiếc dù thế nào, ông già ăn xin cũng không muốn nói gì thêm nữa, chỉ liên tục hối thúc bọn họ mau đi xa ra, về sau đừng có đến tìm ông ta nữa. Viên Mộc giã nhận ra sự sợ hãi trong mắt ông già này đành phải nói luôn miệng đi ngay đây đi ngay đây bác nghỉ ngơi đi vốn tưởng rằng ông già ăn xin sẽ không nói gì thêm với bọn họ ai ngờ khi chuẩn bị xoay người đi họ bỗng nghề thấy đối phương lầm bầm bảo chàng trai hãy nghe lời khuyên của ông già ăn xin này nếu muốn còn mạng mà rời khỏi đây tuyệt đối đừng ăn đồ ăn của thị trấn nữa Viên Mộc giã quay đầu nhìn lại Ông già ăn xin đã úp cái mũ dơm rách bươm lên trên mặt, tiếp tục dựa vào chân tường ngủ ngon. Ba người bọn họ nhìn lẫn nhau, sau đó đi về với sóc mặt nặng nề. Trở lại cửa nhà cũ của nhà họ ngô, thạch lỗi ra hiệu bằng mắt cho viên mộc dã và A Chiết lên xe trước. Dường như giờ chỉ có không gian nhỏ nhỏ trong xe, mới là khoảng trời thật sự thuộc về ba người bọn họ, còn những nơi khác đều sẽ có nguyên cờ tứ phía bất cứ lúc nào. Ở chiếc hơi bất an hỏi Này, những lời vừa rồi của ông già ăn xin nghĩa là gì? Tại sao lại tuyệt đối đừng ăn đồ ăn của thị trấn nữa? Thầy lỗi cười đều Hê, thế nào? Sợ hả? Ai bảo cậu ăn nhiều nhất? Ở chiếc trượn to mắt Ai bảo hai người mua rồi không ăn? Lãng phí rất đáng xấu hổ có biết không hả? Nhìn hai tên các anh là biết hồi nhỏ chưa từng chịu đói Thầy lỗi vườn tay móc ra một ít đồ ăn vật trong cốp C Ăn cây này lót dạ chộp đi, mấy mà lúc tới trên xe có chuẩn bị một ít. Lúc này viên mộc dã đâu còn bụng dạ ăn cơm, cậu còn đang nghĩ đến lời ông già ăn xin. Chắc chắn ông bác đó biết điều gì, nhưng rõ ràng là ông ta kiêng kỵ những người khác trong thị trấn, nên không dám nói thật với chúng ta. Thạch lội ngáp. ôi giời, ăn mau đi, ăn xong rồi, ba chúng ta tranh thủ thời gian chộp mắt được trên xe một lát. ê rằng tối hôm nay sẽ là một đêm không ngủ đó. Viên mộc giả ăn láo nháo vài miếng. ờ anh muốn đến tối lại đi tìm ông già ăn xin kia. thầy lỗi gật đầu. ờ ban ngày ban mặt đi gặp ông ta chắc chắn ông ta sẽ chẳng nói gì đâu. buổi tối lén đến gặp ông ta rồi hơi ép buộc và dụ dỗ một chút, không chừng có thể để lộ cho chúng ta biết ít tình hình thực tế thì sao? tối hôm qua cả ba người đều không ngủ cả đêm. Bởi vậy bọn họ gần như vừa nhắm mắt lại là ngủ ngay Khi viên mộc giã tỉnh dậy Sắc trời bên ngoài đã đen hẳn Cậu ngồi dậy vận vẹo vài gáy Sau đó vỗ thì lỗi và a chiết còn đang ngủ Trời tối rồi, mau dậy đi Ai ngơ hai người vẫn không nhúc nhích Chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại Lòng viên mộc giã lập tức trùng xuống Cậu nhìn ngoài cửa sổ Rồi lại trong tình trạng trong xe Nhất thời không phân biệt rõ mọi việc trước mắt Là hiện thực hay là mơ Bình tĩnh lại rồi cậu thử véo bản thân Phát hiện không có cảm giác gì Nên hiểu ngay ắt hẳn Giờ mình đang nằm mơ Vì thế lúc này cậu mới yên lòng Nhưng hiện giờ vấn đề là Cậu nên tỉnh lại khỏi giấc mơ này như thế nào đây viên mộc giả hiểu Mình không thể ở mãi trong xe Nếu không cậu sẽ không tỉnh lại được Hơn nữa cậu cũng muốn xem Những ký ức luôn ẩn sâu trong đầu mình Rốt cuộc là gì Nghĩ đến đây cậu bèn đẩy cửa xuống xe Nhưng bên ngoài thật sự tối quá Giờ tay không thấy nằm ngón Kỹ năng có thể nhìn thấy mọi thứ Trong bóng tối ở hiện thực Dường như mất linh rồi Chỉ có thể sờ soạn nhích lên trước Từng chút một bằng cảm giác Đột nhiên đằng trước Lại vang lên những tiếng bước chân quen thuộc Viên mục giã cảm thấy yên tâm hơn Ít nhất cậu có thể đi theo tiếng bước chân Không cần phải sờ soạn lùng tùng khắp nơi nữa Tiếng bước chân này đã xuất hiện trong những giấc mơ của viên mộc dã không chỉ một lần. Mặc dù cậu không tài nào nhớ ra đối phương là ai, nhưng số phận định sẵn khiến cậu cảm thấy đây át hẳn là người mình rất quen thuộc. Viên, cậu có thể đừng như vậy nữa được không? Giọng đoàn phòng đột ngột vang lên từ phía sau dọa cho viên mộc dã giật này. Đó là dòng điệu mà trước giờ viên mộc dã chưa bao giờ nghe thấy, gần giống như thương lượng và cầu xin. Cậu chẳng bao giờ ngờ rằng đoàn phòng sẽ nói chuyện với mình bằng giọng điệu kiểu đó. Vì thế cậu vô thức đứng tại chỗ thử hỏi. Đội chồng đoàn. Kết quả, cậu chưa kịp nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt. bóng dáng đoàn phong lại đột nhiên xuất hiện. Anh ta bước lên đấm thật mạnh vào viên mộc giã, đánh cho cậu ngã vật ra đất. Cú đấm này hoàn toàn đánh cho viên mục giã ngỡ ngẩn luôn. Bởi vì trong ấn tượng của cậu, trước giờ đoàn phong chưa từng trở mặt với mình. Càng đừng nói là ra tay đánh Đơn giản đây chỉ là giấc mơ Của viên mục dã Cho nên cậu vốn không hề cảm thấy đau Nhưng dường như đoàn phòng trước mặt Cũng không muốn dừng tay Anh ta tóm cổ cậu lên khỏi mặt đất nhấc tay muốn đánh cú đấm thứ hai Trong cơn hoảng loạn Viên mục giã nhắm mắt gào lên Đối chồng đoạn Nắm đấm của đoàn phòng Chỉ cách mặt viên mục giã 0,01m Khi ngừng lại đột ngột Sau đó anh ta nói bằng về mặt không thì chịu đừng nổi Cô phải đầu óc cậu bị uống nước không? Cậu không muốn sống nữa hay sao? Viên mục giã âm thầm cân nhắc Trước kia mình đã trải qua chuyện gì không muốn sống nữa Mà có thể khiến đoàn phong tức đến vậy nhỉ? Ai ngờ mới chỉ nghĩ đến thôi Cậu thoát cái đã cảm thấy đau đau như búa bổ Đoàn phong đứng trước mặt cũng trở nên ngày càng mờ ảo Viên mục giã, viên mục dã. Giọng thạch lỗi từ xa vọng vào tai việt mộc dã. cậu hốt hoảng mở mắt thấy mình vẫn ngồi ở trong xe, còn thạch lỗi và a chiết đang lo lắng nhìn mình. Viên mộc dã hỏi bằng giọng hơi khàn: sao vậy? a chiết nói sâu xa: cậu gặp ác mộng. việt mộc dã vội ngồi dậy ngay ngắn, sau đó xoa mặt muốn cho mình nhanh chóng tỉnh lại. thạch lỗi đột nhiên hỏi bằng giọng nặng nề: gần đây cậu? thường xuyên gặp ác mộng à. Viện mộc dã đáp hơi bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng thôi, vừa rồi tôi đã ngủ bao lâu. Thành lỗi nhìn đồng hồ rồi đáp. Khoảng 3 tiếng. Viện mộc dã vận bà vai hơi cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện sắc chờ bên ngoài còn sớm, cũng không xuất hiện cảnh tối om như trong mơ. Lúc này cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thành lỗi hơi lo về việc Viên mục giã thường xuyên gặp ác mộng, nhưng gã thấy cậu không muốn nhiều lời nên cũng không hỏi gì thêm. Thật ra cho dù cậu không nói, trong lòng thạch lỗi cũng hiểu là thế nào. Dù sao, ép e buộc rút một phần ký ức của Viên mục giã cũng là hành vi trái với đặc tính sinh lý của cơ thể người. Hơn nữa, tuy nghiên cứu này tên là rút ký ức, nhưng cũng không phải thật sự là rút ký ức trong đầu người ta ra, mà là sử dụng một phương pháp kỹ thuật đặc biệt để xóa một vài ký ức ngắn hạn Trước mặt kỹ thuật này chưa hoàn thiện cho nên chắc chắn sẽ xuất hiện những đoạn ký ức bất ra đột ngột như thế. Thạch lỗ nhìn ngoài cửa sổ và bảo Chúng ta không thể ở mãi trong xe. Các cậu nhìn người đi đường bên ngoài đi. Người đến người đi ngược xuôi. Tất cả đều bận rộn chuyện của từng người. Nhưng thật ra lại là tới lui để giám sát chúng ta đấy. Sau khi nói xong gã chỉ vào một bà cụ rách giỏ rau. Bà già này đã đi tới đi lùi qua đây bốn lượt rồi. Nếu chúng ta vẫn không vào nhà, có lẽ bà ta sẽ đi miết đến lúc trời tối luôn. viên mộc giã nhìn những người đi đường gần đó. Không phải những người này sẽ mãi không về nhà luôn đi chứ? Hờ, đương nhiên là không. Bọn họ chỉ đang chờ chúng ta về nhà mà thôi. Sự thật chứng minh khi ba người viên mộc giã vào nhà rồi, người đi đường trên phố cũng nhanh chóng biến mất, giống như bị giới nghiêm. Viện mộc giã nhìn xuyên qua khai cửa cả buổi, nhưng chẳng thấy một người đi đường nào đi ngang qua. À Chết trên trúc ở khai cửa bên dưới cậu mà khẽ thì thầm. Đúng là đang giám sát chúng ta à? viên mộc giã vỗ đầu gã. Đừng nhìn nữa, vào nhà đi. Sau nửa đêm, một mình viện mộc giã đứng ở trong sân, nghe động tĩnh ngoài đường. Sau khi xác định ngoài cửa đã rất lâu không có tiếng động nữa, lúc này cậu mới vào nhà nói với Thạch lỗi và à Chết. đến giờ rồi có thể xuất phạt để đảm bảo an toàn ba người cũng không chọn đi ra ngoài từ cổng chính mà là đi thẳng tới sân sau chiều tường ra ngoài bọn họ vốn tưởng rằng đằng sau căn nhà vẫn là nhà dân kết quả ba người đi ra ngoài mới phát hiện là đường phố hoàn toàn xa lạ may mà viên mộc giả có cảm giác rất tốt về phương hướng cậu nhanh chóng dẫn thạch lỗi và a chiết vòng trở về con đường lúc trước đã gặp được ông già ăn xin Ban ngày đây chắc là con phố buồn bán đông đúc nhất thị trấn, nhưng lúc này lại quạnh quẽ đến mức chẳng có bóng ma nào. Không biết cố tình hay sao, mà lúc này trong thị trấn chỉ có đường phố, ở gần căn nhà cổ của nhà hộ ngô là còn đèn đường sáng. Như thể tất cả nguồn năng lượng của thị trấn đều tập trung tới quanh căn nhà đó vậy. Còn những chỗ khác, lại chẳng có chút xíu ánh sáng nào. Ai ngờ khi đi đến chỗ đã gặp được ông già xin vào ban ngày, Bọn họ chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu, chỉ bỏ lại một tấm bìa cứng làm đệm, lẳng lặng nằm ở đó. À chết cười gượng. Đấy, người ta tan làm rồi. Về đi. viên mục giã vội ra hiệu suyệt về gã. Sau đó cậu ngồi xổm xuống chỗ của ông già xin quan sát một lát. Từ môi còn sót lại trên tấm bìa cứng. Cậu đã biết phương hướng đại khái của ông già xin rồi. Vì thế cậu đứng dậy nói với hai người thật lỗi. Đi, theo sát tôi. A Chiết tỏ vẻ chẳng hiểu gì. Sao thế? Chẳng lẽ cậu còn gắn định vị cho ông già an xin à? Viên mục giã cũng không lên tiếng mà xoay người đi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Thầy lỗi thấy thế thì bảo A Qua xem thử, chẳng phải sẽ biết ừ. Sau đó bọn họ đi theo sau viên mục giã vòng tới vòng lui đi tới bên cạnh một miệng cống bỏ hoang từ lâu. A Chiết nghi ngờ Ông già an xin ở đây ơ. Viên mục giã gật đầu Ở bên trong đấy, vào đi thôi. A Chiết khẽ giật mình. Làm sao cậu biết được? Viên mục giã mỉm cười chỉ lên mũi của mình. Đoán được. A Chiết vẫn không tin tưởng cho lắm. Thật hay giả vậy? Hiện giờ khấu giác của cậu có thể so sánh với chó cảnh sát đó nha. So sánh vì A Chiết kinh ngạc hết mức, dường như thật lỗi lại không hề bất ngờ, mà suốt đường đi, Viên mục giã cũng cảm thấy sau khi mình tỉnh lại có sự thay đổi rất lớn, Từ việc nhìn rõ trong đêm trước đó đến khấu giác nhanh nhạy bây giờ, chúng đều không giống như là khả năng siêu phàm mà người bình thường có thể có được. Một suy nghĩ hơi hoang đường đột nhiên này ra trong đầu cậu. Chẳng lẽ hiện giờ mình đã là siêu chiến sĩ do tập đoàn chế tạo ra hay sao? Suy nghĩ này khiến trong lòng cậu cảm thấy khủng hoảng cực độ. Bởi vì từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng trên thế giới này vốn không tồn tại siêu chiến sĩ gì cả. Mặc dù là có Đó cũng chỉ là mấy mốc không có tình cảm mà thôi Lối vào cống treo vài miếng bao tải rách Miễn cưỡng coi như có thể chê mưa chắn gió Tuy điều kiện hơi kém Nhưng chắc đây đã là chỗ nương thần tốt nhất Mà ông già ăn xin có thể tìm được rồi Nghĩ đến đây viên mộc giả sốc bao tải lên và chui vào Kết quả mới vừa vào Một chiếc tùa vít đắc kề lên cổ cậu Viên mộc giả vội giơ hai tay lên Bác ơi là chúng cháu mà Ông già ăn xin sửng sốt, sau đó chậm chậm hạ tùa vít xuống, hỏi bằng vẻ mặt ngờ vực. Làm sao các cậu tìm được tới đây? À chếp bước theo sau chỉ vào viên mục giã. Cậu ấy có mũi chó đấy, ngửi môi rồi tìm lại đây. Dù nửa tin nửa ngờ, nhưng ông già ăn xin cũng buông lỏng sự cảnh giác với mấy người. Ông ta thở dài. Ơi già, cậu nói xem, ba thằng nhóc con các cậu. Cô hơi sức đi tìm tôi, không bằng rời khỏi thị trấn sớm đi. Không chừng còn có thể giữ được cái mạng nhỏ. Viên mẫu giả thấy đối phương không muốn đuổi bọn họ đi, nên nhanh chóng sán lại gần. À bác à, cháu biết ban ngày bác có mấy lời không tiện nói, cho nên cháu mới tới đây tìm bác lúc nửa đêm, là muốn hỏi xem rốt cuộc nơi này là thế nào, sao ai ai cũng kỳ lạ thế. Ông già ăn xin cười nói, Hơi hey, chàng trai, Đôi khi biết nhiều quá không phải chuyện tốt đầu nhà Hãy nghe lời tôi khuyên thừa dịp giờ vẫn còn có thể ra ngoài Nhanh chóng rời khỏi đây đi À, bác à Bọn cháu đã mua nhà hết hơn 10 triệu tệ đó Không thể ném đi một cách vô ích như vậy được Ông già ăn xin có vẻ không vui Tiền quan trọng hay là mạng sống quan trọng Tôi chỉ nói đến đây Đi hay ở tự các cầu chọn Viện mục giả còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị thạch lỗi đá mắt sang ngăn cản gã thầm hiểu ông già ăn xin sẽ không dễ dàng để lộ bí mật của thị trấn vì thế gã cười hỏi già bác họ gì thế tốt xấu gì bác cũng từng chỉ dạy cho chúng tôi cũng đâu thể không biết bác họ gì được ông già ăn xin thở dài ai cố biết hay không cố gì khác nhau đâu thôi Thấy bà cậu là những người duy nhất chú ý tới ông già ăn xin như tôi bao nhiêu năm qua, tôi nói cho các cậu biết cũng không sao, tôi họ tất. Viên Mộc Dã và Thành Lỗi đều sừng sốt, bởi vì bọn họ đều vô thức nghĩ tới người quản lý tiền nông họ tất của nhà họ ngô năm xưa. Vì vậy Viên Mộc Dã bền thử hỏi, Bác Tất à, tổ tiên nhà bác có ai từng làm quản lý tiền nông ở nhà họ ngô không? Nghe thế sang mặt bác Tất thoát cái thay đổi, lập tức xùa tay liên tục. Tôi không biết các cậu đang nói gì. Các cậu đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Thạch lỗi lấy cuốn sổ cái tìm thấy ở nhà cổ, ném xuống trước mặt đối phương. Ông tật, ông không định xem sổ sách mình từng ghi chép năm xưa. Bà tất không ngờ mình lại bị vạch trần thân phận một cách đột ngột như thế, nên nhìn về phía thạch lỗi với sắc mặt trắng bệch. Cổ, làm sao mà cậu biết được? viên Mộc dã và A Chiết cũng đều xứng sờ. Vừa rồi nghe thấy ông già ăn xin nói mình hợ tất. Viện mục giả cũng chỉ đoán có thể là đời sau của người quản lý tiền nông hợ tất thôi. Nào ngờ được, đối phương lại chính là ông ta. Thách lỗi cười. Hờ, đơn giản thôi. Đầu tiên là họ tất không thường thấy. Khả năng xuất hiện hai người hợ tất ở nơi nhỏ hẹp thế này mà không có bất cứ quan hệ gì cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu là mấy chữ ông viết ở trên tường. không khắc nét chữ trong sổ sách, rất dễ phân biệt. Phải nói ông quản lý tiền nông họ Tất sống đến bây giờ, ít nhất cũng sắp 8-90 tuổi rồi, nhưng bác Tất trước mặt nhiều nhất cũng chỉ tầm hơn 50 tuổi thôi. Nếu không phải thịt lỗi nói về giọng chắc chắn, viện mộc dã và à chiết thật sự khó tin nổi vào hai mắt của mình. Bác Tất cầm lấy cuốn sổ cái, hỏi bằng vẻ mặt mờ mịt. Rột cuộc mấy cậu là ai? Tại sao lại có thứ này Thầy lỗi cũng không trả lời ông ta Mà hỏi ngược lại một vấn đề Tôi rất tò mò Làm sao ông sống được đến bây giờ Hờ hờ Nếu tôi nói Tôi đã muốn chết từ lâu rồi Nhưng cơ bản là không chết được Các cậu có tin không Thầy lỗi ngẫm nghĩ rồi đáp Nói cách khác Tình trạng hiện giờ của ông là không thể chết được Mà cũng không đi được phải không? bác tất gật đầu một cách bất đắc dĩ. tôi vốn là một cây lục bình không gốc rễ ở đây. năm xưa tôi đi theo gia đình ông Ngô dọn đến thị trấn. nhưng chuyện xảy ra sau đó thật sự khiến tôi không ngờ. Viên Mộc Giã hỏi một trang câu hỏi như bắn súng liền thành. rút cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? tại sao thị trấn chỉ có căn nhà cổ của nhà họ Ngô đổi chủ nhiều lần? Còn những nhà khác chưa hề có ai bán đi. Còn nữa, giếng cổ trong mỗi nhà là thế nào nữa? bậc Tất thấy nhóm Việt Màu Giã biết nhiều hơn hẳn trong tưởng tượng của mình. Ông Tất đành phải thở dài. ấy da, được rồi. Tôi thấy chắc là mấy cậu không phải ngồi bình thường cũng có thể nói cho các cậu biết. Hơn nữa, bí mật này đã che giấu thời gian quá dài rồi. Tôi thật sự hy vọng các cậu có thể kết thúc nó hoàn toàn. trấn cho người vô tội, trở thành vật tế của thị trấn. Sau đó bác Tất từ, từ từ kể ra chuyện năm đó cho ba người, lúc ấy nhà họ Ngô vốn là gia đình giàu có ở thành phố, nhưng bởi vì cạnh tranh làm ăn không đàng hoàng, bị đối thủ chất đứt dòng tiền, bởi vậy gia cảnh sa sút. Ông chủ nhà họ Ngô là Ngô Ngọc Dương, là lòng thoái chí, dẫn cả gia đình già trẻ rời tới nơi đây, muốn sống cuộc sống bình yên và không có sóng gió mấy năm. Nhưng ông ta chẳng thể ngờ căn nhà chồng như ông ta mua được với giá khá hời. Lại là cái bẫy đòi mạng. Khi vừa mới đến thị trấn, người nhà hộ ngô phát hiện tất cả cư dân nơi này đều cực kỳ hiếu khách. Chẳng hề có chuyện ma cũ bắt nản ma mới. Lúc ban đầu ngay cả bác tất cũng cảm thấy sống tiếp ở một nơi bình lặng như vậy. Át hẳn là một lựa chọn tuyệt vời. Ái ngờ sau khi ở được một khoảng thời gian, bọn họ bắt đầu dần dần nhận ra sự việc. có gì đó không bình thường. Đầu tiên là lâu lâu người hầu trong nhà sẽ mất tích. Đó là một thời đại bấp bênh, thỉnh thoảng có một hai người hầu bỏ trốn khỏi nhà cũng rất bình thường, nhưng mà liên tiếp xuất hiện chuyện như thế này thì hơi khác thường. Ban đầu ông Ngô cũng từng đi báo cho cảnh sát thị trấn, nhưng sau khi cảnh sát thị trấn tới, họ chỉ làm việc qua loa một cách đơn giản, dường như đã xác định chắc chắn những người hầu chạy trốn kia sẽ không trở về nữa. Thời gian dài, người hầu nhà hộ Ngô càng ngày càng ít. Mặc dù sau đó lục tục đưa tới thêm, nhưng sẽ nhanh chóng mất tích nữa. Sau cùng ông Ngô không hề nhận người từ ngoài vào nữa, mà làm mời vài phụ nữ trong thị trấn đến làm việc. Lúc này mới không tiếp tục xảy ra chuyện người hầu mất tích. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gan. Không bao lâu sau, cô chủ nhà hộ Ngô lại mất tích. Nhưng lần này ông Ngô lại tỏ ra rất lạ. Không những thờ ơ với việc đó, thậm chí còn không đến cục cảnh sát thị trấn báo án. Năm đó cô chủ nhà họ ngô chỉ có 9 tuổi. Cô bé hoạt bát đáng yêu, khiến ai cũng mến. Cả nhà từ trên xuống dưới đều vô cùng thích cô bé. Hồi ấy bác tất là quản gia của nhà họ ngô, ông ta càng thật lòng thật dạ thích cô nhóc này. Nhưng thái độ của ông chủ lại cực kỳ lạ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Trong lòng bác tất lấy làm khó hiểu. Nhưng ông Ngô lại ra lệnh trên dưới cả phủ không được đề cập đến việc này nữa. Cùng lúc đó, ông ta đưa cậu chủ nhà họ Ngô đang đi học ở thành phố là Ngô Hải Bằng, giá nước ngoài du học ngay trong đêm. Mấy năm sau, ông Ngô bị bệnh qua đời, trong nhà cũng chỉ còn lại bà Ngô sức khỏe yếu ớt. Mặc dù trước khi chết, ông Ngô hết lần này đến lần khác cấm thông báo cho cậu chủ trở về gấp để chịu tang. Nhưng sau khi ông qua đời, bác Tất vẫn viết thư liên hệ với cậu chủ Ngô Hải Bằng, hy vọng cậu ấy có thể trở về kế thừa gia nghiệp, leo lái cuộc diện rối rắm của nhà hộ Ngô. Nhưng mãi đến khi bà Ngô chết bệnh, đối phương cũng không trở về. Mấy năm sau, có một gia đình từ bên ngoài đến thị trấn, nói là Ngô Hải Bằng đã bán căn nhà cũ của nhà hộ Ngô cho họ, bảo bác Tất nhanh chóng dọn ra khỏi nhà cũ trong vòng một ngày. Thật ra bác tất đã không còn lấy một đồng tiền lương nào của nhà họ ngô từ nhiều năm nay rồi. Trước khi bà ngô mất, chứ căn nhà ra, nhà họ ngô chẳng còn bất cứ khoản tiền thu vào nào. Bởi vậy bác tất bèn lấy ít tiền để dành của mình ra giúp. Hiện giờ bị người ta đuổi ra khỏi nhà họ ngô, không những ông ta không có trốn để đi, lại còn không còn xu dính túi. Lúc mới bị đuổi ra, bác tất cũng từng nghĩ muốn về quê dưỡng lão. Nhưng khi ông ta chuẩn bị đi thì lại kinh hãi phát hiện mình càng rơi xa thị trấn, cơ thể càng yếu. Trái ngược, ông ta càng gần thị trấn, cơ thể càng có sức lực. Khi quay về, cơ thể lại hoàn toàn khôi phục bình thường. Chưa từ bỏ ý định, bạc tật thử thêm mấy lần. Kết quả cuối cùng đều không thể không bỏ lại xin giúp đỡ. Lúc này ông ta mới cảm thấy sự việc khác lạ. Ngẫm lại mấy năm trước, ông Ngô giữ kín như bưng. Trước khi chết lại chẳng nói gì Cũng không đồng ý cho con trai trở về gấp chịu tang Chẳng lẽ tất cả ngọn nguồn Là bởi vì một khi đã vào thị trấn Thì sẽ không bao giờ Có thể rời khỏi đây sao Quay trở lại thị trấn một lần nữa Cuối cùng bác tất Không cảm nhận được sự nhiệt tình Của cư dân thị trấn Ánh mắt bọn họ nhìn về phía ông ta đáng sợ Như nhìn một đống rác vô dụng Ông ta bỗng thấy Mấy năm qua mình sống mơ màng quá cơ thể càng giống như bị đào rỗng tuếch rồi. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, bác tất trở thành người ăn xin của thị trấn, sống kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Lúc ban đầu ông ta cũng không hiểu tại sao mình lại mắc kẹt trong thị trấn. Chẳng lẽ là mình đã bị nguyền rủa hay sao? Sau này trong những năm tháng làm ăn xin, ông ta phát hiện chưa một ai trong số cư dân của thị trấn muốn ra khỏi nơi này. Ngược lại, bọn họ cực hoan nghênh người ngoài đến. giống như năm đó người nhà họ Ngô tới vậy về sau căn nhà cổ của nhà họ Ngô liên tục đổi chủ bác Tất cũng nắm bắt được quy luật trong đó hễ ai dọn vào nhà cũ của nhà họ Ngô cuối cùng đều là kẻ chết người mất tích giống y như nhà họ Ngô năm xưa rất nhiều năm sau bác Tất gặp một cặp vợ chồng vừa mới vào thị trấn ở trên đường cái lúc ấy người phụ nữ đang mang thai nhưng nón sắc mặt hình như là bị bệnh rất nặng Nhưng đây không phải nguyên nhân thu hút sự chú ý của bác tất. Bởi vì ông ta kinh ngạc phát hiện chồng của người phụ nữ kia chính là cậu chủ nhà họ ngô năm xưa rời nhà không về, ngô hải bằng. Hồi rời nhà, cậu chủ nhà họ ngô chỉ mới có mười mấy tuổi. Hiện giờ khi quay lại, người cũng đã đến tuổi trung niên rồi. Niệm tình chủ tớ, bác tất lại gần, nhắc nhờ đối phương hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Không ngờ đối phương vốn chẳng nhận ra ông ta là ai, Trái lại đẩy ông ta ra với vẻ mặt ghét bò Trên người chúng tôi không có tiền lẻ Ông tìm người khác xin đi Bà tất suốt ruột Ôi rồi ôi cậu ngô Tôi là lão tất Quản gia của nhà họ ngô đây Đối phương lập tức lạnh lùng phủ nhận Ông nhận nhầm người rồi Tôi không mang họ ngô Bà tất nói chắc chắn Không Ở lão tất sẽ không nhận nhầm người Cậu chính là cậu chủ ngô hài băng Của nhà hộ Ngô. Ai ngờ người nọ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ông lừa quỷ Hà. Nếu Lão Tất còn sống thì giờ đã 70 tuổi rồi. Cút đi. Đi tìm người khác mà xin. Lúc bấy giờ Lão Tất mới chẩn nhận ra bao năm này dáng vẻ của mình không hề thay đổi. Như thể mình và thị trấn này bị tạm ngừng thời gian vậy. Không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Sau này để khuyên Ngô Hải Bằng rời đi bác Tất đã 5 lần 7 lượt tìm anh ta. nhưng lần nào cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe đến đó, viên mộc giã không kìm được mà hỏi, sau này ngô hải bằng kia thế nào? ai da, hai vợ chồng nhà họ ở luôn trong thị trấn, không rời khỏi đây nữa. Thật lỗi cảm thấy khó hiểu. Ý của ông là hai vợ chồng ngô hải bằng không xảy ra chuyện gì hư, vẫn sống yên lành ở thị trấn hà? ai cũng không thể nói hai người họ đều không xảy ra chuyện gì chí ít thì đứa con trong bụng an tĩnh không còn nữa an tĩnh á ba người viên mục dã đồng thành hô lên bác tất lấy làm lạ làm sao các cậu quên an tĩnh à viên mục giã nghe mà cứ thấy có vấn đề ở chỗ nào cậu vội hỏi bác nói ngô hải bằng không thừa nhận mình là ngô hải bằng thế bây giờ anh ta tên gọi là gì Bác tất trầm giọng đáp Xài vũ À triết lập tức tỏ về khổ tin Bác à Bác có thể nói cho chúng tôi biết những việc bác nói Đã cách đây bao lâu rồi không Chắc khoảng 6-70 năm rồi Viện mục giã không khỏi thầm nghĩ bụng bảy chục năm trước bác tất Đã là dáng về hiện giờ Thế lúc này chẳng phải đã hơn 100 tuổi rồi ư Còn cả tuổi tác của Sài vũ Và an Tĩnh cũng không khớp giữa theo lời bác tất Ít nhất hai vợ chồng này cũng phải bảy tám chục tuổi, nhưng bọn họ vẫn mang dáng về hai mươi mấy tuổi. Nghĩ đến đây, cậu hỏi tiếp. Bác tất, bác có biết giếng cổ của mỗi nhà là cái gì không? Xong mặt bác tất tối sầm. Nói thật, đến bây giờ tôi cũng không biết cụ thể là thế nào. Mặc dù từ lâu tôi đã biết cái giếng cổ kia là lối vào đi xuống lòng đất. Nhưng trong trí nhớ của tôi... Tôi chỉ từng đi đến đó ở trong mơ mà thôi. Thầy lỗi hừ lạnh. Hờ, có phải ông còn ăn thứ gì đó ở trong mơ không? Nghe thầy lỗi hỏi như vậy, bác tất hơi kinh hãi. Sao có cậu biết? Các cậu cũng từng nằm mơ giống như vậy ư? Viện mục giã lắc đầu. Bác tất à, thật ra đó cũng không phải mơ đâu, mà là việc bác đã thật sự trải qua. có lẽ bởi vì ăn thứ dưới giếng cổ nên bác mới. Không rời khỏi thị trấn này được. sắc mặt bắt tất hết xanh rồi trắng, dường như nghĩ tới chuyện gì không hay. Viện mộc giã không đành lòng hỏi thêm, bởi vì át hẳn ông ta cũng không biết những chuyện khác nhiều hơn mình bao nhiêu. Khi ba người ra khỏi cổng, sắc trời đất tờ mờ sáng, tài lỗi thấy thế, thế bèn nói với viện mộc giã và A Triết: Đi nhanh lên, muộn nữa về sẽ bị phát hiện. đang nói gã thấy bóng người trên chút phía trước dường như rất nhiều người của thị trấn đều thức dậy cực sớm viên mộc giả kéo vội đám thạch lỗi đi vòng sang một con đường khác cố hết sức né những người dậy sớm đó để tránh liên lụy đến bác tất mặc dù trên đường về có vài khó khăn chắc trở nhưng cả ba người vẫn chạy thoát trở về nhà cũ của nhà hộ Ngô trồng gàng tất sau đó cả ba giả vờ như vừa ngủ dậy ra khỏi cổng Rồi trở lại trên xe bàn bạc bí mật. Thầy lỗi trầm rộng hỏi. Cả cầu cảm thấy lời lão tất nói là thật hay giả? viên mộc giã nghĩ ngợi rồi đáp. Chắc hẳn ông ta không nói dối. Hơn nữa ông ta đúng là một nhân vật dơ ria trong thị trấn. Dù sống bao nhiêu năm ở đây thì vẫn luôn bị cư dân của thị trấn loại ra ngoài. À chết cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Bởi vì ông ta không có nhà ư? viên mộc giã khẽ nhún vài. e rằng đúng là bởi vì nguyên nhân này. A chết hơi buồn cười, hơ không ngờ ở nơi quỷ quái như vậy mà cũng kỳ thị người ngoài không mua nổi nhà. Thạch lỗi lắc đầu, nó không liên quan nhiều đến việc có tiền hay không, chủ yếu là người địa phương mới có nhà, mà người có nhà mới có giếng cổ. Khi ba người trở lại căn nhà thì trời đã sắp trưa. Thạch lỗi đi ở đằng trước đẩy cửa vào trong sân đầu tiên. nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một bóng đen trượt lướt qua trước mắt. Khi gã nhìn kỹ lại thì thấy trong sân chẳng có gì cả. viên mục giã đi đằng sau, thấy người thầy lỗi hơi khựng lại bền lên tiếng. Sao vậy? Thầy lỗi lắc đầu. Không việc gì, có thể là tôi nhất thời hoa mắt. Với hiểu biết của viên mục dã với vị đàn anh từ trên trời rơi xuống này, sắc mặt của gã tuyệt đối không chỉ đơn giản là không việc gì như vậy được. Ba người đi vào trong nhà, Thạch lỗi mới gõ một hàng chữ và điện thoại sau đó đưa cho viên mục dã Cậu cầm lấy đọc trên đó viết Trong nhà có gì đó, hãy cẩn thận. Cậu đọc xong đưa cho A Chiết rồi đi ra ghế bành ngoài phòng khách ngồi xuống trước. Cẩn thận cảm nhận hơi thở xung quanh nhưng trừ mùi gỗ đàn hương trong phòng không còn mùi gì khác. Thật ra với khâu giác hiện giờ của viên mục dã nếu trong nhà có người ngoài tới chắc chắn cậu có thể đoán được Nhưng hiện giờ ở đây, hầu như không khác gì lần đầu tiên họ bước vào. Nói cách khác, trừ môi trên người ba người bọn họ ra, tất cả những hơi thở còn lại là phòng ở vốn đã có. viên mộc dã cần nhắc một lát, cảm thấy nếu thịt lỗi không hòa mắt, vậy chỉ có thể chứng minh thứ kia đã ở trong nhà ngay từ lúc đầu, cho nên mấy người bọn họ đi vào, viện mộc giã đều không nhận ra có chỗ nào khác lạ. Nghĩ đến đây, cậu đứng dậy, đến nói nhỏ mấy câu bền tài thịt lỗi, Gã gật đầu nói Có, tôi đi lấy ngay Nói rồi thầy lỗi xoay người đi ra ngoài Khi quay lại trong tay gã Đã có thêm một món đồ trang trí Đáng yêu hình mèo con Viên mục giả nhận lấy quan sát rất lâu Vẫn không thấy được đây là camera Giám sát 360 độ không góc chết Thầy lỗi tiện tay Đặt món đồ trang trí hình mèo con Lên trên bàn Sau đó cười bảo hai người viên mục giả, Đi, chúng ta ra ngoài ăn gì đó đã Ra khỏi căn nhà cổ, ba người lập tức lên xe lại. Đồ trang trí hình mèo con trong nhà giờ đang kết nối với điện thoại di động của thạch lỗi. Nếu bên trong có gió thổi cỏ lay gì, bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng qua màn hình điện thoại. Kết quả ba người họ xuống quanh điện thoại xem cả buổi, phát hiện trong phòng chẳng thay đổi chút nào so với lúc họ đi khỏi. Ai ngờ khi thạch lỗi cho rằng đúng là mình hoa mắt nhìn nhầm thật. Gã bông thấy trong màn hình. Xuất hiện một khung vuông nhỏ đang liên tục di chuyển. À chết lập tức thắc mắc. Sao lại tự động mở đi hệ thống nhận dạng khuôn mặt thế? Xong mặt thạch lỗi cũng thay đổi. Gã nhìn màn hình chầm chầm một lát. Rồi mới nói sâu xa. Đó là vì có cái gì đó đang chuyển động. Một thứ mất thường không thể nhìn thấy. Nhưng mà có thể bị camera nắm bắt được. À chết buồn cười. hả mà Thạch lỗi lườm gã rồi hử lạnh. Nếu là ma thì tốt rồi. Sau đó ba người bọn họ lại nhìn màn hình trầm chầm, chầm thêm lắt nữa. Mãi đến khi khung vuông nhỏ kia di chuyển đến một viên gạch được ánh mặt trời chiếu rọi Viên mục dã chợt nhìn thấy một thứ có hình dạng mơ hồ lễ qua. Cậu trầm giọng hỏi. Các anh có thấy không? Thạch lỗi và A Chiết đều có vẻ mặt mờ mịt. A Chiết lạ lùng hỏi. Nhìn thấy cái gì? Viên mục giã nhìn sang thạch lỗi có thể phát lại hình ảnh quay được trước đó không? Cái này đơn giản Những video đó đã được chuyển tới điện thoại của tôi rồi Viên mục giã mừng rỡ Tốt quá Vậy anh mau chiếu lại đoạn khung vuông nhỏ di chuyển đến dưới ánh mặt trời vừa rồi đi Thạch lỗi bấm trên điện thoại di động Đoạn video trước đó xuất hiện lần nữa trong điện thoại Lần này viên mục giã tập trung chú ý vào ánh nắng dọi xuống mặt đất Kết quả thấy một vật thể nửa trong suốt lé qua dưới ánh mặt trời. Cậu chỉ vào màn hình. Lần này các anh thấy chưa? Nhưng rõ ràng Thành Lỗi và A Chiết vẫn chẳng thấy gì hết. Giờ vào đường cùng, cậu đánh miêu tả mình đã thấy thứ gì đó cho bọn họ. Nói thật, viện mộc dã cũng chỉ có thể nhìn đại khái một cách mơ hồ bởi vì động tác của thứ kia quá nhanh. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều vật thể kia là thứ trong suốt trong mắt con người. Nó chỉ hiện ra một phần khi bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Về phần hình dạng của vật thể đó ra sao, trong mắt viên mộc dã thì trông giống như một cái lá rong biển rời khỏi chỗ ánh mặt trời chiếu tới là lập tức biến mất. Thành lỗi cười bảo Rong biển Cách so sánh của cậu khá thú vị. Viên mộc dã nhún vài. Thật sự giống một lá rong biển khô. Hơn nữa, thoạt trông vừa mỏng vừa nhẹ, có thể di chuyển dán sát vào mặt đất và vách tường một cách nhanh chóng. Sau đó bọn họ lại tiếp tục xem tình hình trong nhà trên màn hình điện thoại. Nhưng lần này, ba người lại chấn động. Hóa ra khi bọn họ quay lại xem camera trong phòng theo thời gian thực, phát hiện trong màn hình đột nhiên xuất hiện rất nhiều khung vuông nhỏ. À chết hơi hòa Cái đệt, chuyện quái gì thế này, sao đột nhiên có nhiều thế? Viên mục giã trầm rộng. Xem ra căn nhà cũ này có rất nhiều lá rong biển giống như vậy. Ở nơi như thế này mà không ra chuyện mới là lạ đó. À chết hơi bực. Mẹ nó, hiện giờ chỉ có cậu mới có thể thấy vật thể kia. Lại còn cần phải ánh nắng chiếu xuống mới thấy. Nếu mấy thứ này muốn tấn công chúng ta, chẳng ai chạy được. Quả thật chuyện này khó giải quyết hơn bọn họ tưởng. Hơn nữa lần này, bọn họ đi vốn đâu ngờ sẽ gặp phải tình huống kiểu này. Cho nên trên xe chẳng đem theo thiết bị khẩn cấp nào hết. Cuối cùng thạch lỗi vẫn suy nghĩ một chút rồi nói Bây giờ có hai lựa chọn Hoặc là đi Hoặc gọi tiếp viện tới ở chết vừa nghe xong lập tức xua tay Thôi thôi gọi tiếp viện cái gì chứ Bây giờ trong tập đoàn đã có không biết bao nhiêu người Chơi chúng ta làm trò cười đấy Lúc này mà gọi tiếp viện Thì quá mất mặt Mặc dù viên mộc dã không cảm thấy điều này có gì mà phải xấu hổ Nhưng nhìn về mặt của thạch lỗi từ dưng cậu cũng cảm thấy Dường như đây là một chuyện rất mất mặt. Cậu đành thở dài. ài, đừng lo. Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn chưa biết có thứ gì trong căn nhà này, nhưng tôi cảm thấy nó cũng không quá uy hiếp. Chúng ta đã đợi ở đây hơn hai ngày. Nếu bọn chúng muốn tấn công, thì phải ra tay từ lâu rồi chứ. À triệt nói. hay già đó là vì cậu quá lạc quan. Trên thế giới này có rất nhiều sinh vật cậu không thể nào tưởng tượng nổi. Tốt nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu xe không thể chạy, Chẳng phải chúng ta vẫn còn có chân nữa Tôi không tin cái chỗ rách nát này Có thể vây nhốt được ba người chúng ta Thạch lỗi cũng gật đầu Rời khỏi đây trước cũng tốt Còn với phần căn nhà cổ này Nếu không được Thì lại treo lên mạng để đấu giá Dù sao tập đoàn không mất tiền là được Nhưng Việt mộc Giã lại không đồng ý Làm như vậy chẳng phải là đi lừa người khác à À chết tức giận Cậu Viên tốt bộ mà, Vậy cậu nói xem phải làm thế nào bây giờ Viên mẫu giã suy nghĩ rồi đáp Để tôi gọi điện cho đoàn phòng Hỏi xem bọn họ có thời gian đến giúp hay không nhé Nhưng theo quy tắc của số 54 Sau khi sự việc rõ ràng Thì phải chia sẻ số liệu với họ Các anh cảm thấy thế nào Tình lỗi nghe xong nhìn chầm chầm viên mẫu giã một lúc Sau đó cười bảo Ok Chỉ cần bọn họ đồng ý đến giúp là được Nhưng à chiết lại nói không hề nể năng Cậu viên tốt bộ mà Cậu đúng là thân ở doanh trại của tào mà lòng ở Hán đấy. Mặc dù viên mộc giã nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của đối phương, nhưng cậu cũng chẳng hề để ý, vừa cười vừa bảo. Kinh doanh mà, theo như nhu cầu thôi. Hơn nữa tôi cũng không thể đảm bảo đám người đoàn phòng sẽ tới. Nhưng thầy lỗi lại khẳng định. Không, bọn họ chắc chắn sẽ đến. Khi đoàn phòng nhận được điện thoại của viên mộc giã, anh ta còn nghĩ rằng bọn họ muốn về sớm, Nhưng sau khi nghe xong những gì ba người họ gặp phải, đoàn phong lập tức bảo viên mộc giã nhấn địa chỉ cho mình, anh ta sẽ dẫn mọi người qua giúp đỡ. Viên mộc giã dập máy, cậu nghe thấy A Chiết ở bên cạnh nói khấy. Chúng ta đã ăn gần hết đồ ăn trong xe rồi, bây giờ tôi chỉ đành trông cậy vào đồng nghiệp của cậu đến đưa tiếp tế. Nhưng chỗ này rất ma quái đấy. Nếu đến lúc đó gặp phải chuyện gì, cậu cũng đừng hối hận vì đã kéo họ vào nhá. Thật ra viên mộc dã không hề hối hận, đã gọi bọn đoàn phong tới bởi vì nếu vụ này xảy ra ở nước S vậy thì đương nhiên sẽ do số 54 tiếp nhận điều tra nhưng trước đó cậu không tiện nói thẳng vì vậy cậu mới nhắc đến chuyện bọn họ có muốn tìm người đến giúp hay không từ đó thuận tiện nhắc đến chuyện này tuy nhiên cậu cũng nhận ra sự không thoải mái của Thạch lỗi và A Triết qua giọng nói kháy khỉa của A Triết. nhưng với tình huống trước mắt gọi mấy người đoàn phong đến là sự lựa chọn sáng suốt nhất thành thật mà nói Nếu so sánh với mấy người thạch lỗi, viên mục giã vẫn tin tưởng nhóm của đoàn phong hơn. Đám người đoàn phong muốn cầm đủ trang bị chạy đến thì phải cần một chút thời gian. Vì vậy, ba người viên mục giả chỉ đành tạm thời ngồi chờ trong xe. Dù sao người dân trong thị trấn vẫn chưa đến mức sẽ rách ra mặt với họ. Vì vậy, đám người đó đâu thể ép họ quay về căn nhà cổ chứ. Buổi chiều, ba người viên mục giả ngồi mãi trên xe nên rất khó chịu. Vì vậy, họ quyết định ra ngoài đường đi dạo. Dù sao cũng đang rảnh, hơn nữa cứ ngồi mãi trên xe cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. ấy vậy mà khi ba người họ dễ sang một đoạn đường có nhiều người qua lại, chị Vương vui buồn thất thường trước đấy lại bất ngờ xuất hiện, chị ta lao thẳng đến chỗ viên mục giã với vẻ mặt rất dữ tợn. Nếu xét về vóc dáng, đối phương chắc chắn không phải đối thủ của viên mộc giã, nhưng đối mặt với sự tấn công bất ngờ của một người phụ nữ, trong lúc nhất thời, cậu cũng không biết phải làm gì. Mây mà mã chết ở bên cạnh, phản xạ nhanh, dơ chân đạp người phụ nữ này ngã lăn ra đất. Và ngay lúc ấy, một con dao găm ráng quắc rơi ra, phát ra tiếng lạch cạch. Lần này viên mục dã đã hoàn toàn tin rằng chị Vương chỉ muốn giết mình cậu mà thôi. Nhưng cậu lại không biết lý do là gì. Lúc này những người đi đường, thấy chị Vương gặp sắc rối, nên vội vàng chạy đến. Bọn họ vừa thuyết phục, vừa muốn kéo người đi. Nhưng à triết lẫy giữ chật của Tây Chỉ Vương nói rằng mình sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một người đi đường tiến lên khuyên nhủ. Anh à, anh đừng chấp với cái bà điên này. Đầu óc chị ta không được bình thường đâu. À triết hừ lạnh, Hả, đầu óc không bình thường, tại sao không nhốt ở trong nhà? Nếu vừa rồi tôi không ra tay kịp thời, chẳng phải con giam này đã đâm vào người bạn tôi rồi sao? Bây giờ mấy người chỉ nói một câu nhẹ nhàng đầu óc không bình thường là muốn lật chơi à. Một bác gái bên cạnh thở dài nói Ai già hai Cậu thanh niên này Không nói dối cậu Trong nhà cô ta không còn người thân nào cả Nếu không có những hàng xóm như chúng tôi Giúp đỡ đồ ăn Chắc cô ta đã chết đói từ lâu rồi à, chết nghề xong Thì trầm rộng hỏi Mọi người nói đây là một người phụ nữ điên Không ai quản lý sao Đúng vậy đấy Tại sao ba người phải chấp nhặt với chị ta chứ Đúng thế đúng thế Mấy người về xung quanh mồm nắp miệng mười nói, nhưng A Chiết lại không hề để ý đến họ, gã chỉ trừng mắt. Nếu đã là một bà điên không ai quản, vậy hôm nay chúng tôi sẽ làm người tốt một lần, quản lý thay mọi người. Nói rồi A Chiết quay ra hỏi thật lỗi, theo anh, chúng ta nhốt chị ta vào trong căn nhà cổ, hay là đưa thẳng đến bệnh viện lớn trong thành phố để chữa bệnh điên. Ngày khi A Chiết nói lời này, sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi, một người đàn ông trực tiếp bước tới ngăn cản. Không thể làm thế, dù sao chị Vương cũng là người của thị trấn chúng tôi, sao có thể để ba người xa lạ tùy tiện đưa đi được? À chết còn chưa kịp trả lời, thạch lỗi đã ồ một tiếng rồi nói. Lục trược, các người đâu có nói như vậy. Chúng tôi thấy người phụ nữ này không có nơi nương tựa nên mới bỏ tiền ra chữa bệnh cho chị ta. Hơn nữa, cả ngày chị ta đều điên điên khùng khùng. Nhớ một ngày nào đó thật sự làm hại đến người khác, thì biết quy trách nhiệm cho ai. Nhưng nếu đưa chị ta đến bệnh viện trong thành phố thì lại khác. Thứ nhất, có thể để bác sĩ chuyên nghiệp điều trị. Thứ hai, cũng có thể cam đoan chị ta không gây tổn thương cho người khác. Thế chẳng phải là đẹp cả đôi đường à? Tại sao các người lại không đồng ý? Hơn nữa, các người cũng đâu phải trả số tiền này. Mặc dù đám người đó bị thạch lỗi nói đến mức không phản bác được, Nhưng bọn họ vẫn không đồng ý cho ba người điều trị vương đi. Không ngờ trong lúc tất cả đang rằng co, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía bên ngoài. Có chuyện gì xảy ra thế? Sao tất cả lại tập trung ở đây? Viên mẫu giã ngằng đầu thì thấy Sài Vũ đang đẩy đám người ra để bước vào. Khi gặp lại Sài Vũ, cảm giác của ba người đã hoàn toàn khác trước. Khẳng định là phải có lý do gì đó nên năm xưa anh ta mới đi rồi còn quay lại. Chắc chắn Sài Vũ biết bí mật của thị trấn này còn nhiều hơn lão tất. Sài Vũ thắc mắc. Anh Thạch à, tại sao lại là các anh? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thạch lỗi còn chưa kịp trả lời. À chiếc ở bên cạnh đã hử lệnh. Hả? Chị Vương này lại lên con điền. Chị ta định cầm dao đâm bạn tôi. Sài Vũ liếc mắt nhìn con dao trên mặt đất rồi hỏi với sông mặt khó coi. Tại sao chị Vương lại tự mình chạy ra ngoài? Chẳng phải lão ngô đang canh trường chị ta à? Một bà chị lớn tuổi bên cạnh vội vàng giải thích. Đúng là lão ngô đang canh trường chị ta. Nhưng lão già mê rượu này hôm nay uống say rồi. Vì vậy mới khiến cho chị ta lén trốn ra ngoài. Giải vũ nghe xong bền quay ra xin lỗi ba người viên mục giả Thật sự xin lỗi ba người là do bọn họ không canh trường cẩn thận. Yên tâm, tôi có thể cam đoan với mấy người rằng tuyệt đối không có lần sau. À chết vừa muốn nói gì đó, nhưng thạch lỗi đang ngần lại. Anh xài không cần khách sáo như vậy đâu. Chỉ cần sau này canh chừng chị ta cẩn thận là được. Lần này, may là gặp chúng tôi đấy. Nếu không, chuyện này không dễ dàng cho qua như vậy đâu. Giải vũ vội vàng nói thêm vài câu khách sáo, sau đó lập tức vung tay ra hiệu, người bên cạnh nhanh chóng dẫn chỉ Vương đi. Không ngờ vào lúc này, viên mục giả đột nhiên giơ tay ngăn cản đối phương. Sau đó cậu nhìn chầm chầm vào mắt chỉ Vương và hỏi chỉ Vương này... Đây đã là lần thứ hai chị chủ động tấn công tôi rồi Không biết thằng em này đã làm sai chuyện gì Để xúc phạm đến chị chứ Chị Vương dương mắt nhìn viên mộc ra Sau đó hùng dữ nói Giết ngay đen mạng Thiếu nợ trả tiền Tôi phải giết cậu Tôi nhất định phải giết cậu Không ngờ chị ta vừa nói được một nửa Thì đã trộn mắt rồi lăn ra ngất Đám người thấy vậy vội vàng khiêng chị ta đi Mặc dù chị Vương đã ngất xỉu trước khi nói xong Nhân viên mộc dã vẫn nghe được ý tứ trong lời nói của chị ta, đó là chị ta muốn giết cậu để trả thù cho người nào đó. Lúc trước họ đã nghe Sài Vũ nói, con trai của chị Vương chết nên chị ta mới trở thành thế này, nhưng chị Vương chẳng nhận ra ai cả, mà chỉ liếc mắt đã xác nhận, Viện Mộc dã là kẻ thù giết con mình. Điều này có quá bất hợp lý không? Lúc này Sài Vũ nói với vẻ xin lỗi, "Tôi thật sự xin lỗi cậu Viện, cậu đừng chấp nhận với chị ta." Đi thôi, tôi mời mọi người uống rượu cho bình tĩnh chút nha. Viên Mẫu Dã cười. Anh Sai khách sáo quá, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh cả. Vì vậy anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Nhưng trước đó, chúng tôi nói muốn đưa chị Vương ra ngoài trước bệnh là thật lòng đấy. Mọi chi phí chúng tôi sẽ chi trả. Sai Vũ thở dài. Ai già, tôi cũng biết mọi người có lòng tốt, nhưng các cậu lại không biết. Chị Vương thật ra cũng không sống được lâu nữa. Lúc chị ta mới mắc bệnh, tôi đã từng dẫn chị ta đi khám bác sĩ, không những không chữa được bệnh điên mà còn xét nghiệm ra bệnh ung thư. Vì vậy, những hàng xóm cũ như chúng tôi không muốn làm khổ chị ta nữa. Chúng tôi để mặc chị Vương sống trong hồi ức tốt đẹp cho đến hết quãng đời còn lại. Lý do của giải vũ đơn giản không hề có kẽ hở, mấy người viên mục giả tự nhiên không thể nói gì nữa. Cho dù dài vũ có miêu tả thương cảm đến mức nào Thì cũng chẳng lây chuyển được ba người bọn họ Vì dù sao Tất cả đều là giả thành lỗi gật đầu Ngày anh nói như vậy Tôi cũng cảm thấy chị Vương thật đáng thương Như vậy đi Lát nữa chúng tôi mua một chút thuốc bổ cho chị ta Căn bệnh của chị ta chắc cũng phát ngẫu nhiên nhỉ Chưa biết chừng lát nữa gặp lại viên mục giả Thì đã không nhận ra câu ta rồi Sài Vũ có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng anh ta vẫn cười gật đầu. Các cậu có lòng tốt rồi, tôi thay mặt chị ấy cảm ơn các cậu. Sau đó ba người viên mục giã khách sáo vài câu với Sài Vũ, cuối cùng lấy lý do mua đồ tầm bổ cho chị Vương để chào tạm biệt. Trên đường đi, viên mục giã nhỏ giọng hỏi thầy lỗi. Theo anh thì người phụ nữ đó bị điên thật hay giả vờ. Thầy lỗi gật đầu. Vì thực tế là những người như họ không thể rời khỏi thị trấn, Cho nên việc xài vũ nói đã dẫn chị Phương đi khám Chắc chắn là nói dối rồi Như vậy chị ta điên thật hay giả vờ Còn phải xem xét đã Viên mộc giã suy nghĩ rồi hỏi Anh muốn thôi miên chị ta? Hả, Mạch não của người bị bệnh tâm thần Tự nhiên là khác với người bình thường Chưa biết chừng sẽ có bất ngờ đấy Viên mộc giã cảm thấy khó hiểu Nếu đã như vậy Tại sao anh không tìm cơ hội thôi miên xài vũ Và để anh ta nói hết những gì mình biết ra là được mà Hờ. Hành vi điều khiển người khác bằng ý niệm này Chỉ có thể để họ làm một số việc đơn giản Hoặc trả lời một vài câu hỏi đơn giản Hơn nữa Đối với những người có tinh thần mạnh mẽ Thì khả năng thất bại là rất lớn Đâu có dễ như cậu nói chứ Cậu có giỏi thì làm đi Viên Mộc Dã vội xua tay Anh là đàn anh của tôi Anh còn không làm được Tôi làm sao làm được Không ngờ thầy lỗi lại lắc đầu Cũng trừa chắc đầu Cậu có một nền tảng tốt Chủ yếu là nhập môn muộn Nên đã lãng phí thời gian tốt nhất Viện mục giả thầy thầy lỗi nói Rất nghiêm túc thì mỉm cười Vậy chứng tỏ tôi không có cái số đấy Không giống như đàn anh đây À chết ở bên cạnh sốt ruột Hai người đã xong xưa vậy Nhanh lên đừng làm mất thời gian nữa lỗi cười xấu xa cũng ngốc thật chẳng phải chúng ta ra đây là để giết thời gian sao? sau khi ba người mua một đống đồ ăn dinh dưỡng đủ các thể loại trong một siêu thị nhỏ bọn họ hỏi thăm địa chỉ nhà chị Vương tiếp đó họ giống chống khuôi trường chạy đến đấy cứ như sợ người khác không biết bọn họ đi tìm người phụ nữ điên kia vậy nhà chị Vương thật ra khá gần ngõ tân dân xét theo đường chim bay thì nó cách căn nhà cổ nhà họ Ngô không quá 100m Khi ba người hỏi thăm đến tận nơi, bọn họ thấy hai người đàn ông đang ngồi canh cửa. Dường như họ đã biết trước là ba người viên mục giã sẽ tới. Đối phương vừa nhìn thấy thì lập tức tiến lên chào hỏi. Mọi người đến thăm chị Vương à? Tạch lỗi gật đầu cười. À vâng, trước đó chúng tôi xảy ra một chuyện không vui. Sau khi nghe xài vũ kể tình huống của chị Vương, chúng tôi đã mua một chút đồ đến thăm chị ấy. Một người đàn ông lùn nói. Mọi người thật là tốt bụng. À đi nào, cứ vào trong ngồi đã. Nhưng chị Vương vừa uống thuốc ngủ rồi. Chắc chị ấy phải ngủ đến tối đấy. Tầm 126 đến đây xin kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh lưu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.